Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Buồn, nuôi con bao năm, bà còn lạ gì? Bèn hỏi thêm này nay, bây có cái tâm sự gì hay sao? Mà trong bây buồn dữ vậy Có cái gì nói má nghe Đừng có giấu má Dạ, dạ, à, à, không có gì đâu má Má đừng có lo Con gái má lúc nào cũng yêu đòi đó Má, má coi cười... Nói đoạn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 sương đã bắt đầu lặng bạc phủ xuống.